âm một quyền của Minh Hà lão tổ va chạm vào hai quyền uy lực thập cử trọng thiên ầm ầm va chạm. Trong nháy mắt, mỗi người đều lùi lại một bước. Nhưng lần này, Minh Hà lão tổ thực sự đỡ được một đòn nghiêm trọng của Mệnh Số. Ha ha ha ha, lực lượng của ngươi đã không có tác dụng nữa. Minh Hà lão tổ hết sức hưng phấn nói: Loại cảm giác lật đổ này thật sự quá khoan khoái. Lực lượng thập cử trọng thiên sao? Đây chính là lực lượng thập cử trọng thiên sao. Mặc dù tu vi của mình còn chưa tới, nhưng dựa vào lực lượng của một thế giới thực lực của mình lại đạt được. Một quyền đỡ được đòn nghiêm trọng của mệnh số, Minh Hà Lão Tổ Hăng hái, lại nhìn về phía mệnh số. Phía xa. Một đám cường giả tuyệt thế lộ vẻ chống động. Lực lượng thập cử trọng thiên. Đông Phương bất bại nghiêm mặt nói. Thập cử trọng thiên sao? Sắc mặt phần mộ tiên vương cũng trở nên âm trầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz wow. 13 chương 22 Đại Pháp Rỗi Mạng N Oa người bên phải của mình cũng là thập cử trọng thiên. Có lẽ vì bị nửa người bên trái làm ảnh hưởng cho nên thập cử trọng thiên của mình vẫn rất yếu. Bây giờ, Minh Hà đã đạt được sao? Có thể ngăn cản mệnh số, có thể cứu hạ muôn dân, Minh Hà hoàn thành tâm nguyện của hư hùng trong thiên hạ. Thế giới thứ nhất đại tần thành trước Trung Ương Điện. Hai thủy cốt tử tiến vào tâm linh của Diêm Xuyên, thấy được tất cả mọi điều mà Diêm Xuyên đã trải qua. Vù, hai người buông tay ra, tự trong tâm linh của Diêm Xuyên đi ra. Thế nào? Tiên sinh, hiện tại như thế nào? Tiên sinh, đại đế thế nào? Mọi người đều lo lắng hỏi. Nhưng trên mặt hai thủy cốt tử lại lộ vẻ phức tạp. Tiên sinh tiên sinh nói ra xem nào. Minh Vương lo lắng nói. Ôi! Hữu Cúc Tử khe khẽ thở dài, sau đó nói tất cả những gì mình nhìn cho mọi người biết. Mọi người ban đầu còn mừng rỡ như điên. Đại Đế tránh thoát khỏi sự ác chế của mình số sao. Nhưng tiếp theo, Hữu Cúc Tử bắt đầu nói về mọi điều đã xảy ra bên trong vô cực. Cái quốc tự hắc ám lại đẹp không, đi vòng quanh bát thụ. Một tay hắn chạm vào bát thụ, chậm rãi quay xoay tròn xung quanh bát thụ, dường như đang cảm nhận bát thụ, lại không muốn xa rời bát thụ. Hắn vừa đi vòng quanh, vừa ai tháng. "Lão sư, ha ha. Đây là số mệnh sao?" Ủy cốt tử hắt ám đi vòng quanh bách thủ thoáng đau khổ than thở Một phía khác Cái gì? Phụ đế bị mệnh số phong ấm Minh vương đột nhiên giật mình kêu lên Đám thần tử đại trăng ở xung quanh nghe thấy ủy cốt tử kể lại như vậy Mỗi người đều cảm thấy tim buốt lạnh Bị mệnh số phong ấm kết quả còn cần phải hỏi nữa sao? Mệnh số không đạt mục đích không bỏ qua Cho dù thế giới Minh Hà mới sinh ra Nhưng Diêm Xuyên đã trở thành vật hy sinh sao Nếu như mệnh số không thể thành công Sẽ dẫn cá chém thớt giận lây sang Diêm Xuyên Bây giờ Mệnh số ký sinh trên thân thể Diêm Xuyên Lại bị Diêm Xuyên làm tức giận như vậy Mệnh số nhất định sẽ hội diệt Diêm Xuyên Hội diệt. Mọi người trở nên nôn nóng. Huyễu cốt tử cũng ngồi dưới đất tâm trạng chìm vào trong sự mâu thuẫn sâu sắc. Huyễu cốt tử rơi vào mâu thuẫn. Huyễu cốt tử hắc ám sau khi đi vòng quanh bắt thụ một vòng cũng đã trở về. Lúc này ánh mắt hắn càng lúc càng kiên định. Huyễu cốt tử có lẽ đây chính là mạng. Để chúng ta đến thành toàn cho sư dân. Dơ quy quy y e t, Sắc mặt hủy cốt tử hắc ám Bỗng nhiên nghiêm lại nói “A! Ngươi sao Hủy cốt tử kinh ngạc nhìn về phía Hủy cốt tử hắc ám Phải biết rằng Lúc trước hủy cốt tử hắc ám Hoàn toàn bởi vì chán ghét Diêm xuyên mà ra đời Hiện tại ngược lại hắn Đưa ra đề nghị muốn thành toàn Cho Diêm xuyên trước tiên Lộ ra một nụ cười khổ, huyện cốt tử hát ám khe khẽ thở dài nói. Ta không phải là vì sư dân, dân quy quy, y, e, tê, mà vì báo đáp lão sư. Không có lão sư, sẽ không có chúng ta. Lão sư đối với chúng ta ân trọng như núi. Mối thù của lão sư càng phải báo. Mối thù của lão sư. sắc mặt huyện cốt tử trầm xuống. Trên mặt Nguyễn Cốt Tử Hát Ám cũng lộ vẻ dữ tận. Đúng, ngươi cũng thấy đấy. Diêm Xuyên có thể làm được. Lần này có thể làm được, sau này càng có thể làm được. Minh Hà khẳng định không dết chết mệnh số. Nhưng Diêm Xuyên có thể. Hắn nhất định có thể làm được. Ta phải cứu Diêm Xuyên. Chỉ có Diêm Xuyên mới có thể báo thù cho lão sư. Làm thế nào? Ta vừa trộm tại gia chủ của phần mộ thị. Phần mộ thị có bí pháp người cùng mệnh cách đổi mạng. Khuôn mặt hủy cốt tử hát ám lộ vẽ giữ tận nói. Đổi mạng. Đổi mạng. A cũng thật đúng là số mạng. Ban đầu dự tính đục nước béo cọt trộm bí pháp của phần mộ thị. Thừa dịp rất nhiều cường nhân của phần mộ thị không có ở đó. Ta trực tiếp đảo qua tổ trạch của phần mộ thị. Cũng dễ dàng thành công. Phần mộ thị có thành tựu tới cực điểm trên một đạo âm dương luân hồi. Sau này cho dù ta trở về đại trăng cũng có thể không ngừng tăng cường chính mình. Nguyễn Quốc tử hắc ám cười khổ nói. Ban đầu cho dù Diêm Xuyên bị mệnh số nhìn chầm chầm vào cũng không quan hệ. Bởi vì hắn đã là tu vi thập thức trọng thiên. Cho dù hắn bị hội diệt cũng chỉ là vụ hóa. Thế giới mới của Minh Hà Lão tổ sinh ra cuối cùng sẽ có một ngày Diêm Xuyên hồi tỉnh. Nhưng không ngờ ta ở tổ trạc phần mộ thì tìm được bản đại pháp đổi mạng. Không ngờ bây giờ ta lại phải lập tức đối mặt. Vẽ mặt Nguyễn Cốt Tử hắc ám đầy khổ sợ nói. Xung quanh Hoàng Hậu, Thái Tử, Thần Tử Đại Trăng đều lộ vẻ phức tạp. Cấu Đại Đế, Nguyễn Cốt Tử sẽ bị diệt. Nguyễn Cốt Tử còn chưa thể vụ hóa. Cấu Đại Đế chính là hình thần đều bị diệt. Cũng không cứu. Có thể không cứu sao. Trong mắt mọi người trật hiện lên vẻ chờ đợi. Nhưng nhất thời lại không một ai mở miệng nói ra được. À! Huyễu cốt tử cũng lộ ra một nụ cười khổ. Huyễu cốt tử hắc ám đi vòng quanh nhân thân diêm xuyên xem một hồi, lại nhìn bắt thụ cực lớn bên cạnh. Cuối cùng trong mắt hắn lón ra một sự quyết tâm. Huyễu cốt tử đổi. Ủy cốt tử nhìn về phía phân thân hắc ám của mình. Chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng được. Nếu như Diêm Xuyên vụ hóa không biết sẽ phải chờ đến năm nào tháng nào. Khi đó có thể báo thù hay không vẫn khó nói được. Nhưng bây giờ Diêm Xuyên có thể chống cự lại ý chí của mệnh số. Ta tin tưởng vào sư dân, dân quy quy, y, e, t, này. Huyễu cốt tự hắc ám trầm giọng nói. Huyễu cốt tử hiếp sâu một cái. Ta từ bên trong của oán khiến ngươi sinh ra. Ta không sợ chết, ngươi lại sợ cái gì? Mạng của ngươi là do bách hoàng gia gia của sư dân, dân quy quy, y, e, cho. Không có bách hoàng, ngươi đã sớm chết. Mạng của ngươi còn do cha mẹ sư dân. Dơ quy quy e tê cho. Bác nghiệp năm đó như không phải vì cấu ngươi, nhược vân sẽ chết sao? Ngươi sống là bởi vì nhược vân chết. Bây giờ con trai của nhược vân ở trước mặt ngươi. Lẽ nào ngươi tham sống mà quên đi chuyện năm đó? Nhược vân vì ngươi mà chết. Bác nghiệp vì cái chết của nhược vân mà tâm lực quá mệt mỏi. Bác nghiệp, nhược vân đều vì ngươi mà chết. Lẽ nào lúc này ngươi lại tham sống? Hủy Cúc Tử hắc Ám trầm giọng nói. Lão Sư. Nhược Phân. Bác Nghiệp. Trên mặt Hủy Cúc Tử lộ vẻ thống khổ. Lại hứt sâu một cái, Hủy Cúc Tử nhìn về phía phân thân hắc Ám, gật đầu nói. Bắt đầu đi, vì Đại Đế đổi mạng. Được. Hủy Cúc Tử hắc Ám gật đầu một cái. Đây là Đại Pháp Đổi Mạng. Huyễu Cốt Tử hắc ám quay về phía mi tâm của Huyễu Cốt Tử điểm một cái. Nhất thời, Đại Pháp Đổi Mạng được truyền vào trong đầu của Huyễu Cốt Tử. Hai người nhanh chóng nhập Đại Pháp Đổi Mạng nối liền lại. Dựa theo phương thức của Đại Pháp Đổi Mạng, bọn họ chuẩn bị tiến hành Đổi Mạng cuối cùng. Xung quanh được hai người nhanh chóng vẽ lên phù văn riêng của từng người, dường như là một nghi thức trọng đại. Hoàng hậu, thái tử, thần tử đại trăng đều lùi về phía sau. Sau khi lùi lại phía xa, tất cả đều nhìn chăm chú vào hành động của hai quyển cốt tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 13 chương 23 tăng 256 lần. Esher, ác đế đứng ở một bên trong mắt lón ra một tia cảm tháng. Hình vương phù tô bỗng nhiên trịnh trọng quay về phía hai khủy cốt tử làm một đại lễ. Dường như có tính truyền nhiễm vậy, hoàng hậu, thái tử, thần tử đại trăng đều quay về phía hai khủy cốt tử làm đại lễ. Không phải là hành len bình thường giữa người trên với người dưới, mà là đại lễ giống như lúc đối mặt với Diêm Xuyên. Tất cả quảng trường điện trung ương trở nên vô cùng trang nghiêm. Trong vô cực mệnh số phong ấm đầu của Diêm Xuyên. Lúc này không có Diêm Xuyên quấy rầy, hắn toàn lực đối chiến với thế giới mới của Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ nhận được sự trợ giúp của thế giới mới, lập tức trở nên hăng hái. Với lực lượng thập cử trọng thiên. Hắn đánh ra một đòn khiến mệnh số phải dao động. Đây là lần đầu tiên. Mặc dù cân sức ngang tài. Nhưng lại khiến Minh Hà Lão Tổ cảm nhận được lực lượng cường đại vô biên này. Ha ha ha ha. Minh Hà Lão Tổ khoan khoái cười to. Phía xa, một đám cường giả tuyệt thế cũng có phần kiếp động. Nhưng bọn họ cố gắng kiềm chế tâm tư quan sát cuộc chiến. Mệnh số bị một đòn đánh bay trở ra, dường như đã bị chọc giận. Mệnh số tiến lên một bước, lại vung tay đánh ra một quyền. Một dải ánh sáng 19 màu dân trào, xông thẳng về phía Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ điều động lực lượng một giới, vẫn toàn lực đánh tới một quyền. Âm! Um. Lại một đòn nghiêm trọng hung mảnh nữa Dưới một đòn nghiêm trọng này Minh Hà Lão Tổ lại lui về một bước Mệnh Sấu cũng lui về phía sau một bước Nhưng sắc mặt Minh Hà Lão Tổ lại thoáng trầm xuống Lực lượng của Mệnh Số vừa nãy đã gấp hai lần so với lực lượng lúc trước Không chờ Minh Hà Lão Tổ tự hỏi Mệnh Số lại đánh tới một quyền Âm um. Hai quyền lại một lần nữa hung mảnh xong tới. Minh Hà Lão Tổ lại rút lui một bước. Tất cả thế giới mới lại chấn động mạnh một cái. Làm sao có thể như vậy được? Lại tăng lên gấp đôi sao? Minh Hà Lão Tổ kinh ngạc nói. Nắm đấm của mình số lại đánh tới. Âm. Um. Nắm đấm pha chạm vào nhau trùng kích cực lớn khiến thế giới mới lại chấn động mãnh liệt. Lại tăng lên gấp đôi nữa. Sắc mặt Minh Hà Lão tổ kịch biến. Tại sao lại như vậy? Đã đạt được gấp 8 lần so với lực lượng ban đầu. Không phải mệnh số là tu vi thập cử trọng thiên sao? Mình cũng như vậy. Tại sao lại như vậy? Mệnh số lại vung quyền, ầm, um, thế giới mới đột nhiên ruông rảy kịch liệt. Trong lúc nhất thời, vô số núi lửa bên trong thế giới mới phun trào. U, tuyền trùng thiên. Thế giới mới giống như một đứa trẻ mới sinh căn bản không chịu nổi một quyền mạnh của người lớn. Và chạm với lực lượng đã tăng lên 16 lần so với lúc trước, mặc dù là Minh Hà Lão Tổ cũng bay ngược ra ngoài. Sau khi bay ra xa 100 dặm, thân hình minh hà lão tổ mới nhanh chóng ổn định. Vẽ mặt hắn đầy kinh hãi nhìn mệnh số phía xa. Phía xa các cường giả tuyệt thế nhất thời biến sắc. Có nhiều ý thức mệnh số thức tỉnh sao? Trung Sơn ngưng trọng nói. Đây còn không phải là cực hạn của mệnh số. Sắc mặt đông phương bất bại trầm xuống. Nghệnh số sắc mặt phần mộ tiên vương âm trầm Phía xa mệnh số lại đánh một quyền Về phía Minh Hà Lão Tổ Âm um, Một quyền va chạm vào nhau Trong nháy mắt Minh Hà Lão Tổ đánh bay đi Đập vào thiên địa mới Hình thành một hố lớn Trên đại địa Ho ra máu Minh Hà Lão Tổ bay ra Lực lượng gấp 32 lần 32 lần sau, mệnh số lại đánh một quyền về phía thế giới mới. Không, Minh Hà Lão Tổ sợ hãi nhào tới, ầm, um, dưới đòn nghiêm trọng hung mảnh như vậy. Trong nháy mắt toàn thế giới mới lay động một cách mãnh liệt, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vậy. Minh Hà Lão Tổ tất nhiên lại bị đánh sâu vào trong lòng đất. Minh Hà Lão Tổ với máu me khắp người lại bay ra. Ao ao ao. Thiên địa mới đổ trận mưa máu, dường như đang khóc than cho số mạng của mình, vừa sinh ra đã lập tức sẽ bị hủy diệt. 64 lần sau. Ha ha, khủ khủ. Vừa ho ra máu, Minh Hà Lão Tổ vừa rên rỉ khổ sở nói. Thế giới mới cũng bị hủy diệt sao? Mệnh số không hủy diệt thế giới mới Sẽ không bỏ qua Tất cả những gì mình sáng tạo ra Cuối cùng cũng như nước chạy về biển đông sao Ẩm um. Lại một quyền nữa Mệnh số đánh vào trên người Minh Hà Lão Tổ Dư âm cực lớn sông thẳng vào trong thiên địa Ẩm um. Rắc Tất cả thế giới mới đột nhiên chia năm sẽ 7 Không Minh Hà Lão Tổ bi ai kêu Nhưng hắn vẫn vọt tới. Lực lượng đã tăng lên 128 lần, 128 lần. Toàn thế giới đều sụp đổ. Mệnh số quá mạnh mẽ. Lực lượng quá mạnh mẽ. Mà giờ phút này, mệnh số lại luôn phiên đánh lên một quyền. Minh Hà Lão tổ lộ vẻ cay đắng. Ba nghìn thiên đạo chỉ nghe theo hiệu lệnh của ta cùng sáng lập. Minh Hà Lão Tổ rên rỉ nói, vù thế giới mới, lực lượng của ba nghìn thiên đạo nhất thời phát ra hào quang chói mắt. Lực lượng cuồn cuồn, xông thẳng về phía Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ mang theo tâm tư bi trắng, ngênh đón một quyền. Mệnh số với hào quan 19 màu chiếu khắp. Minh Hà Lão Tổ mang theo một sự quyết tuyệt hung ác, đánh đòn nghiêm trọng. Âm, um, hai quyền va chạm vào nhau, lực lượng cực lớn xông thẳng về phía sau Minh Hà. Bành, ba thiên đạo âm um, âm um đổ nát. Trong nháy mắt thế giới mới nổ làm từng mảnh, thân thể Minh Hà Lão Tổ cũng nhanh chóng nổ nát. Trong thời khắc Minh Hà Lão Tổ đang tuyệt vọng, đột nhiên trong mắt nhất thời cứng lại. Minh Hà Lão Tổ nhìn thấy ở sâu trong 19 màu dải màu phát ra từ nắm đấm của mệnh số dường như còn có thứ gì đó. Làm sao có thể như vậy được? Minh Hà Lão Tổ mở to mắt sợ hãi rốn nói. Âm! Thế giới mới trong nháy mắt độ nát. Mệnh cách của Đại Thế Tôn cũng độ nát trong nháy mắt. Minh Hà Lão Tổ cũng trong nháy mắt độ nát. Tất cả đổ nát, tất cả năng lượng đều rơi vào trong vô cực. Vận thế cuồng cuộn đột nhiên lại chạy xuôi, xong thẳng về phía thế giới thứ nhất. Kết thúc rồi sao? Phía xa liên thần kinh ngạc nói. Minh Hà vẫn thua rồi. Ôi! Đông Phương bất bại khe khẽ thở dài. Mệnh số. Sắc mặt phần mộ tiên vương âm trầm nói. Mệnh số quá mạnh mẽ. Lực lượng tăng lên 256 lần. Lực lượng như vậy làm sao có thể chống đỡ nổi? Trong lòng mọi người thoáng yên lặng một hồi. Thế giới mới trước kia bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Tất cả đều bị hội diệt. Ý thức của mệnh số cũng không mấy quan tâm tới điều đó. Lúc này, mệnh số lại lắc lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía một cái đầu bên cạnh, nhìn về phía Diêm Xuyên. Trong nháy mắt Diêm Xuyên đã trở thành cái đinh trong mắt mệnh số. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nghiệt lại ý chí của mình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống đối lại ý chí của mình. Nhưng tên Diêm Xuyên trước mắt này lại có thể. Trong mắt mệnh số lón ra một tia sát khí. A Đầu của Diêm Xuyên đột nhiên rống to một tiếng. Trong nháy mắt này, Diêm Xuyên đã thoát khỏi phong ấn của mệnh số. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 24 người nghiệp ta chết. Ờ! M! Diêm Xuyên giống như tự ngược ầm ầm đánh về phía đầu mệnh số. A. Mệnh số phẫn nộ rống lên một tiếng Nhất thời diêm xuyên và mệnh số đánh nhau Hết sức hỗn loạn Cả hai cũng không ai chịu nhường ai Âm âm âm Trong vô cực cuộc chiến đấu vẫn diễn ra không ngừng Cách đó không xa Trong đóng nổ nát lại xuất hiện một hắc hà Hắc hà chậm rãi ngưng tụ thành hình Với hình dáng của Minh Hà Lão Tổ Minh Hà Lão Tổ lại sống lại, nhưng trên mặt Minh Hà Lão Tổ đầy vết rạng nước. Quanh thân hắn cũng đầy vết rạn. Dường như khắp toàn thân đều có vết rạn xuất hiện. Minh Hà Lão Tổ nhìn đống nổ nát của thế giới mới trên mặt lộ ra một nụ cười cay đắng. Hắn đưa tay ra nắm một cái. Tại trung tâm của đống nổ nát xuất hiện một giọt nước nhỏ trong suốt. Hình dáng của giọt nước nhỏ chính là thế giới mới lúc trước đã được thu nhỏ lại vô số lần. Ha ha! Minh Hà Lão Tổ cười khổ quay đầu nhìn về phía diêm xuyên đang chiến đấu. Sư Tôn, Minh Hà Lão Tổ vẫn sống lại sao? Nhưng trên người hắn đầy vết rạn Xem ra mệnh cách đã bể nát. Liên thần cao mày nói. Mệnh cách bị nghiền nát thần sắc mọi người thoáng động nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ. Nếu như là những người khác như vậy tất nhiên hình thần đều diệt. Nhưng ta tin tưởng. Minh Hà Lão Tổ dù bị nghiền nát mệnh cách đi nữa. Tất nhiên hắn vẫn có thể tu bổ tốt được mệnh cát. Chỉ còn vấn đề thời gian nữa thôi. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Tuy lần này thất bại. Nhưng Minh Hà Lão Tổ đã chứng minh hắn đúng. Làm sao, làm sao mệnh số lại cường đại như vậy? Đông Phương bất bại khe khẽ thở dài. Phía xa, Diêm Xuyên chung Quy không phải là đối thủ của mệnh số. Âm! Um, lại, Diêm Xuyên bị định trụ. Mang theo một cảm giác cực kỳ không cam lòng, Diêm Xuyên nhìn chăm chú vào mệnh số. Hai mắt mệnh số phát ra ánh sáng 19 màu, nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên. Người nghị ta, chết. Mệnh số lạnh giọng nói. Diêm Xuyên lộ ra một nụ cười khổ. Đúng là vẫn không địch lại mệnh số sao. Mình đã phá được áp chế ý thức của mệnh số, nhưng vẫn kém hơn rất nhiều. Mắt mệnh số lộ ra sát khí. Hắn đưa tay ra. Dường như muốn hủy diệt Diêm Xuyên, vù, đột nhiên một hào quang màu vàng bao phủ lấy thân thể Diêm Xuyên. Đại Pháp đổi mạng sao? Phía xa phần mộ tiên vương nhất thời biến sắc. Đại Tần Thành quảng trường điện Trung ương. Hoàng hậu, Thái tử dẫn theo đám quần thần đứng ở vòng bên ngoài. Ở giữa, huy cúc tử đang đứng trên mặt đất có vẻ vô số phù văn. Đột nhiên hủy cúc tử vừa khởi động. Đại trận phù văn nhất thời bắn ra kim quang chói mắt. Khiến nhân thân diêm xuyên ở giữa chậm rãi bay lên. Trời làm phần, đất làm một, mạng bay lên không. Hủy cúc tử quát to một tiếng. Vù. Bên ngoài cơ thể nhân thân diêm xuyên đột nhiên xuất hiện một hư ảnh tinh thể với hai màu đen trắng giao nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp đảm. Ở bên ngoài tinh thể đen trắng kia lại có một hào quang 19 màu bám vào bên trên. Dại ánh sáng 19 màu dường như đang áp chế tinh thể với hai màu đen trắng này. Đó là mệnh cách của Đại Đế sao. Đó là mệnh số dây dưa. Nhất thời, một đám thần tử khe khẽ bàn luận. Thần quỷ cốt tử, khấu đầu trước Đại Đế, hy vọng của ta chính là thành tựu của Đại Đế vô thượng. Trong mắt hai quỷ cốt tử chứa đầy nước mắt cung kính quay về phía Diêm Xuyên lần cuối cùng cuối đầu. Tiếp theo hai người nhắm mắt. Rất nhanh. Ở bên ngoài cơ thể của hai người xuất hiện một hư ảnh tinh thể giống hệt với của Diêm Xuyên. Với hai màu đen trắng giao nhau. Hai tinh thể giống nhau như đốt. Hai thủy cốt tự dần dần ngồi khoanh chân. Mịnh cách của hai người lại di chuyển về phía mịnh cách của Diêm Xuyên. Rất nhanh hai bên đã tiến lại gần. Vù. Sau khi ầm ầm va chạm vào nhau trong nháy mắt mịnh cách của Diêm Xuyên bị phá tan. Mịnh cách của hai thủy cốt tự thay thế vào vị trí của mịnh cách Diêm Xuyên. Vù. Hư không xung quanh rung lên bần bật. Trong nháy mắt, mệnh cách diêm xuyên đã nhập vào trong cơ thể diêm xuyên. Lúc này, đột nhiên có một ý chí cường đại, xông thẳng đến chỗ của hai quỷ cốt tử. Âm! Uhm. Trong nháy mắt, hai quỷ cốt tử bay vút lên trời. Trong đó, quỷ cốt tử hắc ám đột nhiên lại mọc ra một cái đầu nữa. A! Cái đầu mới quay về phía cái đầu trước đó rống to một tiếng. Đại Pháp đổi mạng, Nguyễn cút tử dùng mạng của mình thay đổi cho mạng của Diêm Xuyên, Đổi tất cả nguy hiểm đến trên người mình. Lúc này, Diêm Xuyên lại đột nhiên giật mình, Chợt tỉnh táo lại. Bất kể là cương thi Diêm Xuyên bên trong vô cực, Hay nhân thân Diêm Xuyên đang nằm đều tỉnh táo lại. Bách thủ thương thiên đột nhiên biến mất, Nhân thân diêm xuyên bỗng nhiên đứng dậy Phu quân chàng không có chuyện gì chứ Tử tử nhanh chóng tiến lên Phù đế Chúc mừng đại đế Một nhóm người nhanh chóng xông tới Nhân thân diêm xuyên lại mờ mịch nhìn xung quanh một chút Vừa nãy mệnh số muốn giết chết mình Tại sao mình bỗng nhiên không có chuyện gì vậy Nhân thân Diêm Xuyên cúi đầu nhìn, nhất thời nhìn thấy một đại trận. Hắn ngẫm đầu, lập tức nhìn thấy được hai hủy cốt tử trên trời cao. Âm âm âm. Quanh thân hai hủy cốt tử rung động, lộ vẻ thống khổ. Phụ đế tiên sinh dùng đại pháp đổi mạng, đem nhân quả của mệnh số thay đổi qua. Minh Vương lập tức giải thiết. Đại pháp đổi mạng sắc mặt nhân thân viêm xuyên biến đổi, ngẩn đầu nhìn lên trời. Người nghịch ta, chết. Mệnh số quát to một tiếng. Âm, um, âm. Um. Thân thể của hai quỷ cúc tử ở trên không trung đột nhiên nổ tung ra. Một mạng lớn hư không nổ tung. Trong chết mắt hình thần của quỷ cúc tử đều bị diệt. Tiên sinh. Nhân thân viêm xuyên bi ai kêu lên. Tiểu tử, lão sư bảo ta dạy ngươi. Sau đó ngươi hãy học với ta. Bác ấy, đây là hàng băng biển khổ, cầm lấy luyện kỹ đi. Tiểu bác ấy, ngươi làm sao vậy? Có người bắt nạt ngươi sao? Nói cho ta biết ta đi giúp ngươi báo thù. Nếu như ngươi khai quốc ta sẽ toàn lực trợ lực. Ngươi là công tử của lão sư. Nếu như hai chúng ta chỉ một người có thể sống ta sẽ chết thay ngươi. Bệ hạ thần nhất định sẽ cố hết sức lực. Bệ hạ. Thánh thượng. Thánh vương. Thiên đế. Đại đế. Dường như trong nháy mắt. Giọng nói khuôn mặt của huyện cốt tử đã lấp kín trong đầu của Diêm Xuyên. Từ nhỏ đến lớn. Ngoài trừ bách hoàng ra. Chính là quỷ cốt tử nhìn mình lớn lên, dạy mình vô số điều, còn toàn lực trợ giúp mình. Cho dù trong lòng quỷ cốt tử có lời oán hận, nhưng hắn vẫn chém ra phân thân hắc ám, phong ấn phân thân hắc ám của mình, tiếp tục trợ giúp Diêm Xuyên. Nhưng hôm nay, quỷ cốt tử lại vì mình, nhận sự hủy diệt của mệnh số. Trong lúc nhất thời trong lòng Diêm Xuyên cảm thấy vô cùng đau xót. Hắn quay về phía ủi cốt tử vừa bị hội diệt. Sư thúc bắt ấy lại bái lạy sư thuốc. Nhân thân Diêm Xuyên rưng rưng nước mắt cuối lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 13 chương 25 Minh Hà Lão Tổ Tặng Tò Rông Đại Trăng Người mà nhân thân Diêm Xuyên có tình cảm sâu nặng nhất không phải là một đám hoàng hậu, không phải là một đám thái tử, mà là hủy cốt tử đã tự mình hy sinh trước mắt. Nhân thân Diêm Xuyên cuối xuống bái lạy về phía hủy cốt tử. Phía sau nhân thân Diêm Xuyên, ngoại trừ sát đế ra, tất cả thần tử đều theo Diêm Xuyên cuối lại. Nếu như con người có thể không lớn lên thì tốt biết bao Nhân thân Diêm xuyên rưng rưng nước mắt cười khổ nói Phu quân tiên sinh đã đi Phu quân không nên đau lòng nữa Mặt vũ hề tiến lên ôm nhu nói Phụ đế mong người nén vi thương Phù tô cũng tới trước nói Đại đế mong người nén bi thương Quần thần trịnh trọng nói. Nhân thân diêm xuyên kinh ngạc nhìn không gian phía trên sau khi nổ nát mây mù chậm rãi che phủ dày đặc. Cuối cùng hắn thở dài. Tiên sinh ta hiểu rõ ý nguyện của tiên sinh. Ta nhất định sẽ làm được. Mối thù của gia gia không đội trời chung. Mối thù của tiên sinh ta cũng sẽ không quên. Bây giờ bác ấy còn yếu. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày bách ấy mạnh mẽ lên. Ta sẽ làm được tốt hơn, báo thù cho các người. Nhân thân diêm xuyên cắn răng thề nói. Lý tư. Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói. Thần có mặt. Toàn thiên hạ mặc đồ trắng tiễn đưa tiên sinh. Nhân thân diêm xuyên hạ lệnh. Vâng. Thiên hạ mặc đồ trắng chính là tất cả bách tính trong thiên hạ đều mặc y phục để tan màu trắng để tiễn đưa Nghĩa Cốt Tử. Lúc này, lại không có người nào phản bác Diêm Xuyên. Nghĩa Cốt Tử chết thay cho Diêm Xuyên, hắn có tư cách được tiễn đưa như vậy. Đại đế, vậy có cần dùng y phục của tiên sinh để lập mộ hay không? Lý Tư hỏi, cần... Lập mộ chôn quần áo của tiên sinh, sau đó đưa vào từ đường Bách Thị, đặt ở vị trí bên cạnh Bách Hoàng. Chẩm sẽ tự mình đi tới đó. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lý Tư lên tiếng trả lời. Trong vô cực huyện quốc tử thi triển đại pháp đổi mạng. Cương thi Diêm Xuyên sắp bị mệnh số giết chết, đột nhiên toàn thân có hào quang màu vàng bao phủ. Tiếp theo, dưới tình huống mọi người nhìn bằng mắt thường có thể thấy cái đầu của mệnh số đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, mệnh số biến mất khỏi trong cơ thể của cương thi diêm xuyên. Cương thi diêm xuyên đột nhiên giật mình, vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Trong nháy mắt nhân thân cũng biết tại sao. Tiên sinh, cương thi diêm xuyên đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Một đám cường giả tuyệt thế lại không rõ vì sao Thế nào Mệnh số đâu Không thấy khí tức của mệnh số đâu nữa Hắn không ở trên người diêm xuyên sao Liên thần kinh ngạc nói Ta dường như cảm thấy ở bên trong thiên điệu Đông Phương bất bại đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiên địa Đại Pháp đổi mạng sao Sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống Rất nhanh Một đám cường giả tuyệt thế Xông thẳng về phía thiên địa Khí tức của mệnh số Đã đến trong thiên địa Tất nhiên sẽ có chuyện lớn phát sinh Chỉ có cương thi diêm xuyên Kinh ngạc đứng ở nơi đó Trong mắt rưng rưng Lộ ra vẻ cay đắng Tiên sinh Cương thi diêm xuyên rên rỉ nói Vù Đột nhiên Một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt cương thi Diêm Xuyên. Đó chính là Minh Hà Lão Tổ. Diêm Xuyên, thủ đoạn 2. Ngay cả ác chế của mệnh số, ngươi cũng có thể phá tan được sao? Minh Hà Lão Tổ thở dài nói. Quanh thân Minh Hà Lão Tổ xuất hiện vô số vết rạn. Mệnh cách bị nghiền nát. Mặc dù bị tổn thương đến như vậy, Lúc này Minh Hà có tê, e, hơn, vẫn thoải mái đứng ở trong vô cực. Lúc này tâm tình cương thi diêm xuyên cực kém, không có thời gian để ý tới Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ. Tuy rằng mệnh cách của ngươi bị nghiền nát. Nhưng lấy thủ đoạn của ngươi. Chỉ cần có thời gian là có thể hồi phục. Bây giờ tâm tình ta không tốt, tương lai sẽ nói chuyện với ngươi sau. Cương thì Diêm Xuyên lắc đầu nói. Minh Hà Lão tổ lại khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười này chung quy có một sự cay đắng. Ta thất bại, đã thất bại hoàn toàn. Sáng tạo của ta không sai. Nhưng muốn vượt qua mệnh số chung quy vẫn là một nét bút hỏng lớn nhất của ta. Tuy nhiên trong giây lát kia ta đã nhìn thấy rõ rất nhiều điều. Diêm Xuyên Hôm nay, để ta tác thành cho ngươi đi. Minh Hà Lão Tổ trịnh trọng nói. Sao? Cương Thi Diêm Xuyên có chút sửng sờ. Âm! Um, thân thể Minh Hà Lão Tổ đột nhiên tuôn ra hát khí cuồn cuộn. hắc hà phía sau lưng hắn sông thẳng vào Cương Thi Diêm Xuyên, giống như một con sông lớn tràn về phía thân thể Cương Thi Diêm Xuyên. Âm um, âm um, âm! Um. Lực lượng vô biên tràn vào trong cơ thể Cương Thi Diêm Xuyên Minh Hà Lão Tổ, ngươi làm gì vậy? Cương Thi Diêm Xuyên kinh ngạc nói Cương Thi Diêm Xuyên không phản kháng Bởi vì điều này cũng không làm hại mình Lực lượng của Minh Hà Lão Tổ vọt tới Dường như đang tăng cường cho mình Thân thể tướng thần không dễ tăng lên ta bằng vào mệnh cách của mình, bằng vào ý chí của mình, giúp thân thể này của ngươi đột phá tới thập bát trọng thiên. Minh Hà Lão Tổ Trịnh Trọng nói. Cái gì? Tại sao? Cương Thi Diêm Xuyên không hiểu nói. ha ha hà, hà, tại sao? Diêm Xuyên, lực lượng của ta để cho ngươi dùng, không phải vì ngươi, mà vì muôn dân. Minh Hà Lão Tổ Trịnh Trọng nói. Ta không rõ. Chúng ta đều xem thường mệnh số. Ta xem thường hắn. Ha ha ha, hắn không phải giống như ngươi tưởng tượng. Bốn giới sắp hợp nhất cho dù ta chữa khỏi tất cả vết thương, ta vẫn không phải là đối thủ của mệnh số. Ngươi lại khác. Diêm xuyên, ngươi có thứ mà chúng ta không có. Cho nên ta muốn cho ngươi toàn lực lượng của ta. Ngươi có thể chống lại mệnh số Đồng thời lần đầu chống lại Ngươi đã thành công Cho nên ta tác thành cho ngươi Minh Hà Lão Tổ kêu lên Âm âm âm Lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Cương Thi Diêm Xuyên Rắc rắc rắc rắc Vết rạn trên mặt Minh Hà Lão Tổ càng ngày càng nhiều Nhưng nếu như ngươi tác thành cho ta Ngư sẽ bị hội diệt Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói Ha ha ha ha Không phải là vũ hóa sao Minh Hà không mất Biển máu không diệt Một ngày nào đó ta sẽ lại thức tỉnh Diêm Xuyên ngươi chính là hy vọng của ta ngươi nhất định phải thành công Nhất định phải làm được Minh Hà trịnh trọng nói Âm um, Lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể cương thi diêm xuyên Minh Hà cường đại cầm cố bên trong Thậm chí khiến diêm xuyên không có cách nào nhút nhứt được Thế giới mới sinh ra lại bị hội diệt Nhưng thế giới trong tâm ta đã hoàn thiện Hiện tại ta phong nó trong mi tâm của ngươi Ta còn có thể thức tỉnh Minh Hà lão tổ ngưng trọng nói Tiếp theo, một dọc chất lỏng trong lòng bàn tay kia nhất thời điểm vào mi tâm của Diêm Xuyên. Dọc chất lỏng trong suốt kia. Như ẩn như hiện hình ảnh của thế giới mới lúc trước. Trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể cương thi Diêm Xuyên. Vù, Minh Hà Lão tổ áo vào bị vũ hóa tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ơ, cưng. Lực lượng cuồng cuộn vẫn tiếp tục tràn vào trong cơ thể cương thi diêm xuyên Hy vọng khi ta tỉnh lại Mệnh số đã bị diệt Muôn dân người người có thể sống sót Người người như rồng Minh Hà Lão Tổ mỉm cười nói ra một tiếng cuối cùng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow 13 chương 26 Minh Hà Lão Tổ tặng 2 V. U. Tất cả mệnh cách lực của Minh Hà Lão Tổ đều tràn vào trong cơ thể Cương Thi Diêm Xuyên. Cả người hắn từ từ mờ dần từ từ hóa thành một đám xương mù tiêu tan ở bên trong vô cực. Âm âm âm. Lực lượng cuồn cuộn khuấy động bên trong cơ thể Cương Thi Diêm Xuyên. Cương Thi Diêm Xuyên dần dần nhắm mắt lại. Hút vào tất cả món quà đến từ Minh Hà Lão Tổ, tất cả ý chí của Minh Hà Lão Tổ, tất cả mệnh cách lực của Minh Hà Lão Tổ, tất cả hiện tại đã trở thành đồ tẩm bổ cho thân thể của Cương Thi Diêm Xuyên. Ở trong vô cực Cương Thi Diêm Xuyên vẫn ngồi thêm 18 ngày nữa. Đột nhiên, thân thể Cương Thi Diêm Xuyên phát ra một tiếng nổ vang, ầm. Một quan vụ 18 màu từ thân thể cương thi diêm xuyên lan truyền ra bên ngoài. Thập bác trọng thiên. Hai mắt cương thi diêm xuyên mở ra. Trong mắt hắn bắn ra hai luồng ánh sáng 18 màu. Ánh mắt mạnh mẽ khí thế hung ác bắn ra bốn phía. Trong giây lát khi thế giới mới của Minh Hà Lão tổ bị mệnh số đập nát. Vô số vận thế nhất thời nhanh chóng chạy xuôi Tràn vào thế giới thứ nhất Âm âm âm Vận thế tiến vào đại địa, nhanh chóng che kín hai giới âm dương Những long mạch đại địa trước kia bị đánh tan lại nhanh chóng tụ tập Đồng thời, những vận thế này dường như vẫn lưu giữ ký ước của ngày xưa từ đâu tới, lại chạy về chỗ đó Một đám cường giả tuyệt thế cảm thấy mệnh số tiến vào bên trong thiên điệp. Bọn họ nhanh chóng tiến vào thiên địa, nhìn về phía bầu trời đại Tần thành. Nghĩa cốt tử Liên thần kinh ngạc nói Đại Pháp đổi mạng Nghĩa cốt tử dùng mạng của mình thay đổi mạng với Diêm Xuyên. Hắn chết thay cho Diêm Xuyên sao? Phần mộ tiên vương kinh ngạc nói Mệnh cách của bọn họ tương đồng Ý thức của mệnh số mới chỉ thức tỉnh một phần Mệnh số quyết định mệnh cách Mặc kệ những điều khác Làm sao hai người này có mệnh cách giống nhau như đúc Lại có thể giấu được mệnh số Người cùng mệnh cách chỉ có một người có thể sống sót A ta vốn tưởng rằng Diêm Xuyên và Ủy Cốt Tử nhất định phải có một trận chiến Không thể tưởng tượng được quỷ cúc tử lại có hành động đại nghĩa như vậy. Mọi người cảm thấy một hồi. Âm, âm. Hai quỷ cúc tử âm, ầm, ầm nổ tung. Tại cửa trung ương điện tâm tình nhân thân Diêm Xuyên đang rất bi thương. Một đám tuyệt thế kiêu hùng lại yên lặng một hồi. Lần này, quỷ cúc tử thay Diêm Xuyên, vậy lần sau sẽ phải làm thế nào đây? Đông Phương bất bại khe khẽ thở dài Mệnh số đã rút đi Đông Phương bất bại khẽ thốt ra một tiếng tiếc nuối Tiếp đó dẫn theo liên thần đạp không rời đi Phần mộ tiên vương quan sát cảnh tượng phía dưới một chút Cuối cùng cũng đạp không rời đi Cuộc chiến này mình chưa thành công Minh Hà Lão Tổ cũng thất bại Muôn dân lại mất đi một cơ hội nữa Tâm tình của phần mộ tiên vương cũng không thực sự tốt lắm. Trong chết mắt hắn đã đến biên giới của Tây Ngoại Châu. Tại nơi nào, đệ tử phần mộ thị và quần hùng của thế giới đại thiện vẫn đang chờ đợi. Gia chủ. Một đám đệ tử phần mộ thị kêu lên. Đi thôi, trở lại đi. Phần mộ tiên vương thẳng nhiên nói. Vâng. Mọi người theo phần mộ tiên vương bay về phía thế giới đại thiện. Trung Sơn đứng ở trong tinh không. Bên cạnh hắn là Kiếm Ngạo. Hai người nhìn cửa trung ương điện phía xa. Ủy cốt có hành động đại nghĩa như vậy, Diêm Xuyên mới tránh thoát được kiếp nạn lần này. Nhưng đáng tiếc tế đàn đại đế này cũng không phải là vật tốt lành gì. Kiếm Ngạo trầm giọng nói. Tế đàn đại đế Cũng bởi vì tế đàn đại đế, mệnh số mới lựa chọn Diêm Xuyên đầu tiên. Thứ này thật sự không phải vật tốt. Không chỉ có như vậy, còn có thân thể của cương thi Diêm Xuyên. Có lẽ cho dù không có tế đàn đại đế, mệnh số vẫn có thể tìm tới hắn. Trung Sơn lắc đầu một cái nói. Hai người quan sát một lúc cuối cùng đạp không bay trở về thế giới đại thiên. Tuy rằng võ chiếu không tham dự chiến tranh, nhưng vẫn chú ý tới hướng đi của quần hùng khắp nơi trong thiên hạ. Võ chiếu đứng ở trong chỗ tối quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra. Lúc này tâm tình võ chiếu càng lúc càng trầm trọng. Võ Chiếu phát hiện, khoảng cách giữa mình và quần hùng trong thiên hạ đang càng ngày càng xa. Bây giờ Võ Chiếu đã đạt tới thập lục trọng thiên. Nếu là ngày xưa có thể nói thực lực như vậy là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đối mặt với quần hùng trong thiên hạ bây giờ, dường như lại có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Tại cửa thái cực điện, Võ Chiếu khe khẽ thở dài. Lúc này... Đột nhiên đại địa trong thiên hạ đều rung động mạnh. Ngang, ngang, ngang. Vô số tiếng rồng gầm từ sâu trong lòng đất vang lên. Vận thế lại trút đầy vào trong những lông mạch đại địa. Tiếp theo, vận thế tràn ra bay vút lên không trung trở về khắp nơi trong thiên hạ. Đại Tần Thành Hàm Dương Thành Vận thế cuồn cuộn trở về. Lại sông lên bầu trời biển mây Tiến vào trong khu vực biển mây khí vận Ngang, ngang Hai kim Long vận thế lại xuất hiện Giống như kim Long khí vận của ngày xưa Chúng lại tiếp nhận thiên giới đại trăng Sau mười mấy ngày trong vô cực ầm, Một đám sương mù với ánh sáng 18 màu Từ thân thể của cương thi diêm xuyên lan tỏa ra bên ngoài Thập bác trọng thiên sao. Hai mắt của cương thi diêm xuyên mở ra. Trong mắt hắn vắng ra hai dải ánh sáng 18 màu rực rỡ. Ánh mắt hắn đầy mạnh mẽ khí thế hung ác vắng ra bốn phiếu. Cương thi diêm xuyên nhìn vào hai bàn tay của mình. Minh Hà lão tội biếu tặng sao. Tất cả mệnh cách lực của Minh Hà. Còn có cả lực lượng tràn đầy của một thế giới mới đã bị nghi nát Để ta đột phá Cương Thi Diêm xuyên lộ vẽ kinh ngạc nói Thân thể tướng thần tu luyện rất gian nan. Ngày xưa tướng thần cố gắng vô số lần cũng chỉ đạt tới tu vi thập thất trọng thiên Không thể tưởng tượng được Minh Hà Lão Tổ còn cường đại hơn cả tướng thần ngày xưa nhiều như vậy Đột nhiên cương thi diêm xuyên nắm chặt nắm đấm một cái Trong mắt cương thi diêm xuyên chật hiện lên một sự kiên định Minh Hà Lão tổ tạ ơn món quà tặng của ngươi Món quà tặng này đối với ta cực kỳ quan trọng Khiến ta bớt đi rất nhiều cửa ải Tuy rằng ta không rõ lời nói cuối cùng của ngươi là có ý gì Tướng thần nói mệnh số trở nên mạnh mẽ Ngươi nói ngươi xem thường mệnh số Nhưng ta sẽ cố gắng hết khả năng của mình Không khiến những người đã gửi gắm hy vọng lên người ta phải thất vọng Gia gia của ta bắt hoàng Huyện cốt tử Khổng hoàng thiên Tướng thần Minh hà Đại khí tung Đại thế Tôn. Các ngươi hãy chờ xem Ta sẽ cố gắng hết sức của mình Nếu như có một ngày mộn tưởng trở hành hiện thực Ta sẽ giúp toàn lực giúp các người Nhìn ta giỏi tới mức nào Còn có cơ hội đồng thời nâng cút chúc mừng Cương Thi Diêm Xuyên trịnh trọng nói Cương Thi Diêm Xuyên nhắm mắt tâm thần liền tiến vào mi tâm Trong mi tâm lúc này đang có một giọt nước nhỏ Bên trong có hình ảnh hư ảo giống như thế giới mới lúc trước. Thế giới chi tầm sao? Tuy rằng ta không biết vật ấy hiện tại có thể làm gì, nhưng ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Cương Thi Diêm Xuyên tỏ ra ngưng trọng nói. Nói xong, Cương Thi Diêm Xuyên đạp không xông thẳng về phía Đại Tần Thành. Ẩm! Um, Cương Thi Diêm Xuyên vừa trở về, một vài thần tử Đại Trăng lập tức xông tới. Đại Đế Một đám thần tử xong tới kêu lên Đế thôi Cương Thị Diêm Xuyên nói Tiếp theo Cương Thị Diêm Xuyên dẫn theo một đám trọng thần đạp không tiến vào Dương gian. Tại Dương Giang, nhân thân Diêm Xuyên đã chờ đợi sẵn Gần như mọi người toàn thân đều mặc y phục để tan màu trắng Hoàng hậu, thái tử còn có một vài trọng thần đang chờ đợi Xe bảy rồng kéo đan lẳng lặng đứng chờ ở cửa triều thiên điện. Diêm xuyên, hoàng hậu, thái tử bước lên xe rồng. Một đám thần tử đi theo phía sau. Lên đường. Bạch khởi kêu lên. Ngang, ngang. Bảy con rồng cất cánh tiến về phía bắc. Tất cả trọng thần đại trăng gần như đã dốc toàn lực lực bay thẳng đến bắc ngoài châu của thế giới đại thiên. Lúc này, Diêm Xuyên đã không lo lắng nơi khác sẽ đánh lén Đại Trăng nữa. Bây giờ thế cuộc trong thiên hạ gần như đã rõ ràng. Tổng cộng chỉ còn lại vài thế lực. Mấy thế lực này, Diêm Xuyên có thể khẳng định bọn họ sẽ không thừa cơ mà vào. Mấy ngày sau, mọi người tiến vào Bắc Ngoại Châu. Tại Bắc Ngoại Châu, trường sinh bất tử điện. Khởi bẩm giới chủ. Diêm xuyên đã tiến vào bắc ngoài châu. Một thần tử cung kính nhìn chung Sơn bẩm báo nói. Trậm đã biết. Trung Sơn gật đầu một cái. Giới chủ chúng ta có nên phải sứ giả đi tới đó hay không? Thần tử kia lại hỏi. Không cần. Diêm xuyên dẫn theo quần thần đi tới từ đường của Bách Thị. Để thắp hương cho mộ Bách Hoàng. Hơn nữa còn chôn cất huyện cốt tử. Chúng ta không nên quấy rầy bọn họ. Trung Sơn nói, vâng, tại từ đường của Bách Thị chiếc xe gồm bảy rồng kéo nhanh chóng lao tới. Từ phía xa nhìn lại, nơi này có vô số bác thụ mọc ca vút vào trong mây, những dãy núi nối liền với nhau. Nhưng Trung Sơn lại không để cho bất kỳ người nào tiến vào nơi này. Nơi này được xem là cấm điệu Đây chính là nơi mai tán bách hoàng Từ phía xa, xe rồng đã ngừng lại Diêm xuyên nhìn quan cảnh xung quanh Nhất thời, Diêm xuyên kinh ngạc tới mức nhập thần trong mắt thoáng ướt ác Phiếu trên xe rồng còn có một cái quan tài Đó là một chiếc quan tài có đặc y phục của huyện cốt tử Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z. Wow. 13 chương 27 Tổ Long Chí Tôn năm xưa T.I.F. E, Nâng, sinh, chúng ta đã trở lại. Diêm Xuyên quay về phía quan tài khe khẽ thở dài nói Ở chỗ này có vô số ký ức tuyệt vời của Diêm Xuyên đời thứ nhất. Khi bác ấy còn bé, Hắn đã lớn lên chính ở chỗ này. Chơi đùa ở chỗ này. Khóc ở chỗ này. Cười ở chỗ này. Khi đó, bộ tộc Bách Thị đang trong thời kỳ phồn vinh hương thịnh. Khi đó, Bách Hoàng còn sống. Bách Hoàng hiền lành quay về phía Bách ấy mỉm cười. Khi đó, hủy cốt tử còn sống. Ủy cốt tử luôn luôn nghiêm khắc dạy diêm xuyên tu luyện. Khi đó, bác ấy vẫn còn là một đứa trẻ không buồn không lo. Khi đó, bác ấy vẫn còn là một kẻ không tim không phổi. Thương hải tan điền tất cả đều đã thay đổi. Hiện tại bác Hoàng đã chết. Ủy cốt tử đã chết. Bộ tộc bác thì đã tiêu vong. Sơn cốt vui vẻ ngày xưa. Lúc này hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn tỉnh mịch Quan sát một hồi, Diêm Xuyên đã rơi lệ. Phía sau Diêm Xuyên, các hoàng hậu, thái tử, và đám quần thần vẫn lặng lặng đứng chờ. Thế giới đại thiên trụ sở bác thị năm xưa. Cương thì Diêm Xuyên ngồi trên xe rồng, dường như đang bế quan. Nhân thân Diêm xuyên dẫn theo hoàng hậu, thái tử quần thần đến đây thăm mộ bách hoàng. Nhìn trước mắt, nơi đời thứ nhất sinh ra, trong lòng nhân thân Diêm xuyên nhất thời chua sóc. Ngày xưa ra cột bác thị cường thịnh, mọi cử động đều khiến thiên hạ nhìn vào. Hôm nay nơi đây lại trở nên hoang tàn như vậy. Lặng lặng nhớ lại một hồi, nhân thân Diêm xuyên khẽ thở dài một cái đạp không bày vào bên trong. Quần thần đi theo phía sau Nhân Thân Diêm Suyên. Xung quanh là một ngọn núi đã bị nghiền nát, dường như đã trải qua nhiều năm tháng. Nhân Thân Diêm Suyên hiểu rõ, đây nhất định là do trận chiến cuối cùng của Bắc hoàng trước khi chết gây ra. Tiến vào bên trong, vẫn có vô số trận pháp vần quan. Nhân Thân Diêm Suyên chậm rãi đi tới Tất cả đều quen thuộc như vậy sao? Trên đường đi, nhân thân Diêm Xuyên cười khổ. Quần thần lặng lặng đi theo ở phía sau, không người nào dám quấy rầy nhân thân Diêm Xuyên. Bọn họ chậm rãi, đi tới ở ngọn núi cao nhất ở chính giữa. Trên đỉnh núi cao là một cung điện khổng lồ. Tên cung điện viết bốn chữ lớn từ đường Bách Thị. Tại cửa từ đường Bắc thì từ phía xa có thể nhìn thấy một lão già đang dùng cái chổi nhẹ nhàng quét dọn xung quanh. Lão già cúi đầu, trong nháy mắt hai mắt vẫn đột đã nhìn thấy được nhân thân viêm xuyên đi đến. Đột nhiên, lão già chợt giật mình, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức thả cái chổi xuống, bước nhanh xuống núi nghiêng đó. Tổ thần Tổ Long, khấu kiến thiên đế. Lão già nhất thời cuối lại nói trên mặt lộ vẽ xấu hổ. Tổ Long Nhân thân Diêm Xuyên Cao Mày nói Xung quanh một đám thần tử cũng lộ vẻ ngoài ý muốn. Người này gọi Đại Đế là Thiên Đế sao? Chẳng lẽ hắn là lão thần tử của Đại Đế đời thứ nhất? Trong số các thần tử cũng có rất nhiều người liếc mắt một cái đã nhận ra được lão già này. Hờ, hờ, liên tiếp những tiếng hừ lạnh vang lên. Rõ ràng thái độ của bọn họ đối với tổ lông trước mắt cực kỳ không tốt. Lạ tướng, vị tổ lông này là người phương nào vậy? Dịch phong không rõ nhìn về phía lạ bất vi. Ngày xưa đời thứ nhất của chúng ta, hắn là quốc thú chiếc tôn của đại tầng tổ Long. Ngày xưa đại đế dành cho hắn địa vị cực cao. Tại đại tầng thiên đình, địa vị của Tổ Long có thể nói là đứng ngang hàng cùng đại đế. Trong trận chiến cuối cùng, thời đại đế cùng chung Sơn quyết đấu một trận, hai thiên triều quyết đấu. Tổ Long là một phần chủ lực của đại tầng, lại không thể toàn lực ứng phó. Lạ bất vi trầm giọng nói, Ồ, quốc thú chiếc tôn ngày xưa sao? Không sai, ngày xưa. Thế giới Đại Thiên chỉ còn lại hai người cường đại nhất. Đó chính là Đại Đế và Trung Sơn. Tổ Long là quốc thú chí Tôn của Đại Tần, lại không thể đồng tâm đồng đức với Đại Tần. Trong trận chiến cuối cùng, mặc dù kết quả đã định, nhưng nếu như Tổ Long hắn toàn lực ướm phó, cho dù bại, cũng sẽ không có người oán hắn. Hắn chiến đấu đầu tiên, Vì không muốn đắc tội cả hai bên Nên đã không thể toàn lực ứng phó Nếu như đại đế thắng Cho dù trận chiến ấy hắn có sơ suốt Cũng không có quan hệ quá lớn Nếu như chung sơn thắng Hắn càng lấy lòng chung sơn Hờ Lạ bất vi lộ ra một nụ cười lạnh Không trách được các vị đối với tổ long trước mắt Trong lòng lại bất mãn như vậy Không chỉ như vậy Lúc trước quần thần đại tần theo đại đế đồng sinh cộng tử, tổ Long hắn cũng chưa cùng đi theo. Dịch phong phân tiếp nói, hắn, nếu như lúc trước hắn toàn lực ướm phó, cho dù hắn không theo chúng ta đồng sinh cộng tử, chúng ta cũng sẽ không trách hắn. Hừ, lạ bất vi hừ lạnh nói, phía trước tổ Long quỳ gối ở trước mặt nhân thân diêm xuyên. Tổ lông tu vi của ngươi đã bị phong ấm. Nhân thân Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Tổ lông khổ sở nói. Tội thần đáng đời, ngày xưa trong lòng có suy nghĩ riêng, muốn lấy lòng của hai bên trong trận chiến cuối cùng. Thiên đế ngài đã chết, chung sơn thành tựu trường sinh bất tử. Tội thần muốn đi nương nhờ vào chung sơn, lại bị chung sơn xua đuổi. Ồ! Nhân thân Diêm Xuyên nhìn chầm chầm vào tổ long. Tội thần đáng đời Trung Sơn nhìn ra được trong trận chiến ấy tội thần đã không thể toàn lực Không những không có cảm kiếp tội thần Trái lại làm khó dễ khắp nơi Không, hẳn là do các thần tử của chung Sơn làm khó dễ khắp nơi Thiên hạ rộng lớn nhưng lại không trốn dung thân Sau đó Bách Hoàng thương hại cho gọi vào bách gia. Tổ lông khổ sở nói. Năm đó tuy rằng ngươi có tội, nhưng ngươi đã vì đại tầng lập công vô số thôi đi. Nhân thân Diêm xuyên thản nhiên nói. Tội thần có tội, đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Bách Hoàng cũng hết sức chiếu cố đối với tội thần. Trong lòng tội thần rất cảm ơn người. Có một ngày. Bác Hoàng Thô diễn thiên cơ. Dường như đoán được bác gia sẽ phải gặp đại kiếp nạn. Người đã sai tội thần ra ngoài. Mang theo một lá thư đi tới chỗ của Trung Sơn. Nói giúp cho tội thần. Đợi sau khi tội thần đi rồi, mệnh số tiêu diệt sạch bộ tộc bác thì tội thần mới tránh được một kiếp. Tổ Long nói. Ồ! Sau đó Trung Sơn biết được. Đối với tội thần vẫn canh cánh trong lòng. Phong ấn tu vi của tội thần. Để tội thần ở đây lập từ đường Bắc thị. Vĩnh viễn ở lại nơi đây. Tự mình chuộc tội. Tổ lông khổ sở nói. Nhìn tổ lông, thần sát nhân thân diêm xuyên hơi trầm xuống. Dẫn trẩm vào từ đường. Vâng. Tổ lông lên tiếng trả lời. Đứng dậy, Tổ Long dẫn theo nhân thân Diêm Xuyên muốn leo lên núi, vào từ đường của Bách Thị. Mọi người đều đạp không leo núi, không ai bay. Mỗi người đều đi bộ từng bước tới trước mặt từ đường Bách Thị. Dưới sự dẫn dắt của Tổ Long, Diêm Xuyên đạp không tiến vào từ đường Bách Thị. Bên trong từ đường Bách Thị, lúc này có rất nhiều pho tượng đang đứng. Các pha tượng trông rất sống động. Trên đường đi cũng phải nhìn thấy tới mấy ngàn bức tượng. Nhân thân diêm xuyên nhìn thấy những bức tượng này trong mắt lập tức thoáng đỏ lên. Phần lớn những bức tượng này đều là khuôn mặt quen thuộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 13 chương 28 làm thuyết khác. N. Hưởng bức tượng này đều là do tội thần khắc. Mệnh số tiêu diệt toàn bộ bộ tộc bác thị. Kể cả bác hoàng cuối cùng bọn họ đều chết không toàn thây. Tội thần đã chôn tất cả ở sau điện này. Những bức tượng này đều là do tội thần nhớ lại khắc ra trong những năm qua. Tổ Long cười khổ nói. Nhân thân Diêm xuyên theo những bức tượng này. Mỗi bức tượng đều nhìn xuống, hướng về phía bắc xa xôi Một lão già áo bào trắng trên mặt lộ vẻ hiền lành Trong mắt lại lộ ra một sự cơ trí Tổ lông đã khắc ra hình thái của mỗi người đều cực kỳ đúng chỗ Nhìn bức tượng của Bách Hoàng trong mắt nhân thân diêm xuyên lại ưỡng đỏ Hắn cung kính quay về phía bức tượng của lão già kia cuối lại Thấy nhân thân Diêm Xuyên bái lạy mọi người cùng bái lạy theo. Ra ra, Tôn Nhi dẫn sư thúc trở lại. Giọng nói của nhân thân Diêm Xuyên có phần khàng khàng nói. Bên cạnh có cái cửa nhỏ. Theo sự chỉ dẫn của Tổ Long, Diêm Xuyên đi ra phía sau Đại Điện tới trước một mộ phần lớn. Mọi người đều được mai tán ở cùng một chỗ. Mai tán tiên sinh đi. Diêm xuyên nói, vâng, người nhất quan tài phía sau lên tiếng trả lời. Ở chỗ này, nơi này còn trống. Tổ lông lập tức chỉ đạo mọi người mai tán quan tài không của Nguyễn Cúc tử xuống. Nhìn mộ phần lớn trong lòng nhân thân Diêm xuyên cảm thấy chua xót. Hắn lại trở vào bên trong đại điện. Nhân thân Diêm xuyên nhẹ nhàng vung tay lên, vù. Bên cạnh bức tượng của Bách Hoàng đột nhiên lại xuất hiện thêm một bức tượng nữa. Đó là bức tượng của Huyễu Cốc Tử. Bức tượng Huyễu Cốc Tử được đặt ở sát bên cạnh Bách Hoàng trên khuôn mặt lộ rõ thái độ cung kính hành lễ. Tiếp theo, nhân thân Diêm Xuyên dẫn theo quần thần rời khỏi đại điện. Nhân thân Diêm Xuyên đứng ở bên ngoài đại điện quay về phía từ đường Bách Thị lại cuối lạy, Quần thần cũng theo nhân thân diêm xuyên cuối lại. Tổ lông cung kính đứng ở bên cạnh. Thở ra một hơi, nhân thân diêm xuyên điều chỉnh tâm tình một chút, sau đó lại nhìn về phía tổ lông. Hắn vung tay lên một cái. Ẩm! Trong cơ thể của tổ lông đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Một khí tức khổng lồ từ trong cơ thể tổ lông phát ra. Thôi! Những năm qua, ngươi lấy sức của Phạm Nhân đã lập từ đường Bắc Thị Nên oán ngày xưa xem như đến đầy thì kết thúc Ngươi muốn đi đầu thì đi Nhân thân Diêm Xuyên nói Tổ Long nhìn bản thân, lực lượng quen thuộc lại dân tới tự do ở ngay trước mắt Trong mắt thoáng ước, Tổ Long đột nhiên lại quỳ xuống Tội thần có tội Năm xưa tội thần hai mặt, sau nhận hết khổ sở? Là do bác hoàng một lần nữa cho tội thần sự tự tin tôn nghiêm, còn khiến tội thần tránh được một kiếp. Lúc đầu khi bị chung Sơn phong ấm tội thần trong lòng vẫn có lời oán hận. Nhưng nhiều năm trôi qua, tội thần đã suy nghĩ rõ ràng. Tất cả đều là do tội thần đã sai, vong ơn phụ nghĩa, có tội thì phải chịu. Tội thần không cầu xin thiên đế tha thước chỉ cầu xin thiên đế thu nhận. Cho dù kéo xe cho thiên đế, tội thần cũng hài lòng. Tội thần hy vọng thiên đế cho tội thần một cơ hội chuộc tội. Khẩn cầu thiên đế.